Các bậc siêu phàm ở miền Thất Sực. Chương 1. Đức Phật Thầy Tây An. Phần 1. Hành vi và thân thế buổi đầu. Đức Phật Thầy Tây An chính danh là Đoàn Minh Huyên, sanh vào giờ Ngọ, ngày rằm tháng 10, năm Đinh Mão, dương lịch năm 1807, nhằm năm Gia Long thứ 6. Ngài quê ở làng Tòng Sơn tổng an thạnh thượng tĩnh sa đét tổ phụ ở đó từ lâu nhưng tên họ là gì ngày nay không ai biết được chỉ biết trong thân tộc của ngài thỡ ngài mới ra đời còn có hai người anh anh chú bác là đoàn văn điểu và đoàn văn viên mà thôi về sau khi hai ông này mất đi con cháu vì trải qua nhiều lần tao loạn trong nước nên hoặc chết hoặc siêu lạc đi nơi nào mà hiện nay ở tòng sơn không còn thấy Rồi truyền miêu duệ Căn cứ vào nhiều bậc bô lão ở đây cho biết Chắc chắn thì Đức Phật Thầy Bỏ nhà ra đi Từ lúc tuổi còn nhỏ lắm Ngài đi đâu và làm gì Cả trong làng cho đến những người thân thuộc của Ngài Cũng không ai hiểu được Lần hồi ngày lụng tháng qua Tên tuổi và hình dạng của Ngài chôn sâu vào thời gian Người ta không còn nhớ Một mảy mai gì về Ngài nữa Một hôm khoảng đầu năm kỷ dậu Dương lịch 1849, ngài Quá Giang với một chiếc ghe buôn từ Miệt Trong về, lúc đến làng Tồng Sơn, ngài lên bộ lần theo bờ rạch mà đi. Thời ấy, đuôi làng Tồng Sơn ngang làng Tịnh Thới Sa Đéc chứ không phải lỡ còn nhỏ quá như ngày nay. Khi đến gần đình làng, gặp lúc có cây đa tróc gốc ngã bật xuống sông, lấp cái đường nước, ghe xuồng qua lại đậu dồn chật cả một khúc sông. Dân làng đang rủ nhau, sum lại thật đông. Cột dây để kéo cây đa vào bờ Công việc này thì Hục Đã ngót nửa ngày rồi Mà vẫn vô hiệu Người ta định giải tán Kịp khi Đức Phật Thầy tới Ngài thấy vậy bèn ngõ lời với dân làng Xin để Ngài kéo hộ Các ông hãy cột dây lại Tôi sẽ ra sức tiếp tay với các ông Đám dân làng cười xòa Chúng tôi lực lưỡng và đông đảo như thế này Mà kéo không đi Ông ốm yếu quá làm sao tiếp nổi Đức Phật Thầy cười Bà con thử cột xem, tôi liệu có cách kéo được. Thấy lời nói ôm tồn và vẽ mặt quả quyết của người khách lạ, mấy người dân làng lội xuống nước, cột dây lại và sắp hàng hai bên để chờ xem ông khách bộ hành này định kéo thế nào. Đức Phật Thầy đứng giữa, giơ tay lên, hồ to. Hơ, hãy kéo lên! Hai hàng dây của hai tốt người vừa hơi căng thẳng, cây đa từ từ xếp ngọn vào bờ, khỏi phải hè hụt, lạ ó. Và nhọc công ra sức gì hết Những ghe xuồng đậu lại mấy hôm nay Thấy trống được đường nước Thì mừng trở ra đi Mấy người dân làng vì mệt nhọc suốt buổi Nay cũng ủi oải kéo nhau về Họ quên Xem người khách bộ hành ấy về đâu Và cũng không buồn nghĩ đến chuyện cây đa Vì sao mà kéo vào được Dễ dàng như vậy Xong việc Đức Phật Thầy lại ra đi Khi đến định thần làng Tòng Sơn Ngài ghé vào Từ ấy, người ta thấy ngài ngủ luôn tại đây ở mấy hiên sau, ngày thì chặt cây làm cỏ, đêm đến lại quét lá đa để nấu nước uống. Được ít hôm, ông từ đình làng này thấy vậy, có lòng lo sợ cho sự rủi ro xảy ra hỏa hoạn, vì đình thuộc ấy lập bằng tranh mà đêm đêm đức Phật thầy cứ đốt củi lửa lên hoài. Nếu có bề nào thì sẽ khổ cho ông về phần trách nhiệm. Ông bèn đem ý kiến ấy Mà bày tỏ cùng Đức Phật Thầy Và xin đừng đốt lửa ban đêm nữa Ngài điềm tĩnh niệm Phật Mà trả lời Tôi ở đâu thì sẽ giữ cho nó được bình yên Xin ông đừng ngại Năm ấy Thời hành dịch tả nổi lên ở nhiều nơi Ở làng Tòng Sơn Cũng bắt đầu có lai rai bệnh ấy Chức việc làng và dân chúng thấy vậy lo sợ Họ sớm nhau lại đình Làm heo gà cúng vái Và đóng bè để tống gió ra khỏi làng Nghe biết được việc ấy, Đức Phật thầy ra trước chức việc làng, ngài tỏ ý không muốn có công việc sát sanh hại vật mà tống gió. Vì theo ý ngài thì hãy tin tưởng Phật trời cho thành lòng còn hơn chữ tống như thế này, nếu thật có linh nghiệm thì cũng chỉ là một việc làm ích kỷ, mình khỏi họa mà người khác mang tay thì sao? Nhà chức trách trong làng không tin, cho là lời nói nhảm, ngài buồn bã trở vào hiên sau, vừa đi vừa than. Các ông tống thì tôi xin trước Những lời biện giải đầy đạo đức và sáng suốt ấy của Đức Phật Thầy đã không đem lại được kết quả, mà trái lại, chức việc làng cho là một điểm gỡ. Nên vài hôm sau, họ cử ông thị sự đến truyền lệnh không cho Ngài ở nữa. Lấy cớ rằng trong làng, không có quyền chứa chấp những người lạ mặt. Đức Phật Thầy nhận lời, nhưng trước khi đi, Ngài yêu cầu ông thị sự mua hộ cho Ngài một đôi đèn sắp để ngài làm lễ khai lý lịch cho làng và dân chúng nghe đã. Vì tính háo kỳ của ông thị sự và lòng tin tưởng của một ít người ở chung quanh đình, thấy đức Phật thầy có nhiều cử chỉ nửa hư nửa thực, nên cuộc lễ được tổ chức một cách rất mau lẻ. Sau khi lên đèn nhang làm lễ, đức Phật thầy kể rõ ông bà cha mẹ mình là ai, bà con dòng họ có những người nào, bỏ nhà ra đi từ bé để tu hành và ngày nay được tỏ ngộ như thế nào và sao rốt ngày tự xưng mình là Đoàn Minh Huyên Chức việc và dân là nhiều người nửa tin nửa ngờ. Họ tính ra thì trong số thân thuộc mà Đức Phật thầy đã kể có ông Đoàn Văn Điểu và Đoàn Văn Viên hiện còn sống và đang ở trong làng này nên liền cho người mời đến khi giáp mặt. Ông Điểu cũng không nhận ra được Đức Phật thầy, ngài phải đem công việc gia đình đầu đuôi từ lúc ra đi thế nào mà thực lại một mạch, nghe xong, ông Điểu ôm Đức Phật Thầy mà khóc oà lên, và sau khi chấm dứt câu chuyện Hàng Huyên, ông Điểu khuyên ngài nên ở lại quê hương làm ăn với ông, đừng đi đâu nữa, để đến phải thân hình tiều tụy và nô trước tuổi như ngày nay. Chú giải: Đức Phật Thầy tuổi mẹo, tính ra tới năm trở về Tòng Sơn thì mới có 43 tuổi, thế mà nhiều cụ già nghe kể lại thì ngày hồi ấy, đầu tóc như một ông già Cho nên anh em ông Điểu không nhận ra được Để trả lời ông Điểu Đức Phật Thầy đem việc đạo lý ra Mà bàn giải chung cho mọi người nghe Rồi xin cáo từ mà đi Bây giờ ai nấy đều bừng tỉnh Vì thấu được ý nghĩa hay ho trong lẽ đạo Mà Đức Phật Thầy vừa giải Nên chỉ tất cả đồng yêu cầu Ngài ở lại Đức Phật Thầy không chịu Ngài nhất định ra đi ngay khi ấy bệnh dịch Đã tràn lấn tới tấp trong làng Tòng Sơn phần hai vào vạch trà bù. Xuống chiếc xuồng bần, bơi bằng một miếng tre nhỏ. Đức Phật thầy đi ngược lòng rạch tầm sơn, đổ lên cái tàu thượng, thấy cầm cộng không được nữa. Anh em ông điểu và mấy người dân làng dọn xuồng đi theo ngài. Trong chuyến đi này, ngài cho người ta thấy một điều kỳ diệu nữa là lúc xuống đi theo ngài thì năm người bơi năm dầm, trong khi ấy thì ngài chỉ có một mình là chỉ bơi chậm rãi bằng một miếng tre. Thế mà Suôn ngày vẫn cứ đi trước và biệt biệt xa dần. Năm người này dù đã cố hết sức bơi nhưng cũng không tài nào theo kịp. Khi đến Trạch Trà Bu thuộc làng An Thịnh Trung, gần ranh hạt Sa Đéc Long Xuyên, cách xa chợ cái tàu thượng lối 7000 thước, ngày lên bờ, vẹt đế sậy che một cái lều con, rồi ở luôn tại đó. Ông Điểu và mấy người dân làng tòng Sơn khi theo dõi đến nơi, hết sức thẫn thiết yêu cầu, lại mà xin ngài trở về để cứu hộ cho bá tánh đang cơn hoạn nạn. Đức Phật thầy trả lời: Tùy tôi đã đi khổ lặng, chưa hiện giờ vẫn còn để lại cây thẻ năm ông. Tại sao hiên định mấy ông cứ thịnh đó mà uống và tinh trời tưởng Phật thì đau căng bệnh gì cũng mạnh. Ông Diệu và ai nấy rất mừng trở về, thì quả thật ngài còn để lại tại đình Tòng Sơn một cây cờ ngũ sắc người ta tuyên bố ra một đồng 10 10 đồng trăm thiên hạ lúc đầu tới đình thỉnh còn được cờ vài hôm sau hết cờ họ đẻo tới cán cờ đem về thiêu rồi hòa với nước mà uống uống đâu hết đó hết cờ hết cắn dân chúng kéo nhau vô trà bu yêu cầu Đức Phật thầy chữa trị mấy hôm đầu còn có giấy vàng phát ra về sau Đức Phật thầy chỉ cho bằng cho nhang mà không đủ, số người kéo đến xuồng ghe đậu chật cả một khúc sông, trên bờ lau sậy bị dậm đạp bằng cả xuống mặt đất, một cảnh tấp nập đông vậy bỗng nhiên hiện ra giữa chốn hoang vu rừng bụi, không ai ngờ được. Phần 3. Khi đến sẹo mục, mùa thu tháng 8 năm kỷ dậu, dương lịch 1849, dân chúng ở quanh vùng trà bùn như Hội An, Mỹ An và tổng Sơn, nhờ có đức Phật thầy cứu độ nên bệnh thế đã yên. Ngài nghe đồn ở làng Kiến Thạnh bệnh dịch mới phát lên, bạo hành lắm, động mối từ tâm. Ngày trời trà bu, bơi xuồng lên rạch xẻo môn Trước là làng Kiến Thạnh, nay đổi lại là Long Kiến, tỉnh Long xuyên. Để độ dân tể thế. Một sáng kia, tại đình làng Kiến Thạnh, hồi trước ở tại vằm chân đùa, chứ không phải ở chỗ đình Long Kiến ngày nay. Khi ông tự vào dân hương trên bàn chánh bỗng trông thấy một người lạ mặt ngồi chẽm chè giữa bàn thần ông tự hồn bất thủ xá vừa la vừa chạy người ngồi trên bàn thần thấy vậy kêu lên và ngoắt ông tự trở lại xa xa nhìn lại ông tự xem thấy người ấy mặt mũi có vẻ hiền lành không có gì đáng sợ hãi bèn chậm rề lại và hỏi chú giải khi còn ở tòng sơn đức phật thầy có lúc băng xuồng ngang qua rạch cái dứa rồi ngược dòng vào làng bình đức ngày nay làng bình đức Đã sáp nhập cùng hai làng Phú Xuân Và Tần Phước Gọi là Bình Phước Xuân Thuộc Cù Lao Duyên Long Xuyên Rẻ xạy che lều ở đó ít lâu Để phát phù trị bệnh Nơi đây Ngài có thâu mấy vị đệ tử Mà chúng tôi còn nghe biết là Ông Chánh Bái Nguyễn Văn Duyên Và ông Nguyễn Văn Kỷ Đạo hiệu Thần Tự kính Tu niệm rất chí tâm Khi Đức Phật Thầy qua xẻo môn rồi Bị bắt lên An Giang Triều Đình ra lệnh xuống tóc Ngài có gửi về Cù Lao Duyên Cho hai ông này, mỗi người một lộn Ngày nay con cháu ông Duyên không thấy còn ai Không biết bảo vật ấy về đâu Còn ông Kĩnh thì lưu truyền mở tóc ấy Được đến bây giờ Hiện cháu huyền tôn của ông là Ông Nguyễn Ngọc chơi còn giữ Vì không rõ được nguyên cớ Và ngày tháng Đức Phật Thầy qua đây Nên chúng tôi không dám chép ở phần trên Trở lại đoạn hội thoại của ông Từ Và Đức Phật Thầy Ông là ai? Ở đâu mà dám đến đây Ngồi trên bàn thân như vậy? Người lạ mặt ấy đáp A la Phật thầy, dáng thế đặng cứu nguy cho dân chúng. Ông từ suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Ông xin là Phật, vậy dân ở trong làng này hiện đang mắc bệnh ôn dịch mà chết rất nhiều, ông có thể cứu sống người ta được không?" "Được chứ, ai mắc bệnh ấy đâu, đem lại đây ta cứu dùm cho." Lúc ấy, trong làng người bị bệnh dịch chẳng thiếu chi, ông từ cho hay ra, đang lúc ở gần đó có ông Thuôn bị ỉa mở gần chết, người nhà xin cứu. Quả nhiên Đức Phật Thầy trị được Tiếng đồn lan ra khắp làng Người ta đến xin cứu bệnh Mỗi lúc một đông Đông hơn ở trà bu gấp bội Và bệnh dịch đang lộng hành ở đây Ba hôm sau Chức việc làng thấy người ta đến rầm rộ quá Sợ bị quan trên quở phạt Bèn xin Đức Phật Thầy dời về cái cốc của ông Kiến Xéo rạch xéo mung Chỗ cất chùa Tây An cổ tự ngày nay Cho tiện việc chữa bệnh Và thờ Phật ở đình Chú giải Ông Thuôn lúc đó còn nhỏ, sâu lớn lên làm hương cả, nên người ta gọi là ông Cả Thuôn. Cũng giấy vàng, cho nhang, như ở trà buông mà phát ra hoài không đủ được. Đức Phật Thầy phải dùng đến áo nhang, nước lã, thiên hạ chen chút, đến đông vậy, Nhiều người chờ đợi, đôi ba ngày, mới thỉnh được thuốc. Có người không chen vào được, phải lễ bái ở ngoài sân, Hoặc cảnh này đã được diễn lại như sau. Dầm trời thiên hạ như mưa. Bàn mai đến tối Phát chưa rồi bùa Người đi tới trước vô chùa Mấy người tới trễ Lại dùa ngoài sân Chẳng những bệnh dịch mà thôi Ngoài ra bất luận bệnh chi Ngài cũng trị được Chỉ trừ một ít người tận số Nó cho bá tánh tỏ tình Mấy người tới số Thầy sinh đặng nào Muôn ngàn thiên hạ xiết bao Đau căng thầy độ Bệnh nào cũng ăn Nơi đây Ngài bắt đầu chỉ dạy cách tu hiền cho những người mộ đạo và dựng lên nghi thức thờ phượng trang hoàng, mở rộng chùa chiền, cùng thâu nhiều đệ tử. Phần 4: Bị dời về An Giang. Từ khi Đức Phật Thầy dời sang cốc ông Kiến về sau thì bệnh nhân đến xin thuốc càng ngày càng đông, người theo về tu niệm mỗi lúc mỗi nhiều, danh tiếng đồn ra vang dội khắp nơi, người ta mừng rỡ bảo nhau. Đức Phật Thầy có là một vị Phật sống lâm phạm trợ thế lúc ấy nhà chức trách huyện đông xuyên ngày nay là tỉnh long xuyên rất kinh động vì thấy lòng người hầu hết trong huyện đã hướng theo đức phật thầy ấy là chưa kể đến các vùng phụ cận họ nghĩ rằng nếu cứ để như vậy trỗi ngày có chủ trương nổi lên một cuộc bạo động nào thì không phương gì dập tắt được nên liền mật báo về tỉnh an giang Xin quan tỉnh liệu định lẽ nào cho họ khỏi bề trách nhiệm Quan tổng đốc tỉnh An Giang bấy giờ là Huỳnh Mẫn Đạt Cũng có hay biết việc ấy Nhưng chưa rõ đích xác Nay được mật tin ở huyện Đông Xuyên Bảo lên quả quyết Thì lấy làm lo sợ E có sự xảy ra như vụ lâm sâm Và nhóm thầy chùa làm loạn ở Trà Vinh Trước đây mấy năm Thiệu trị nguyên niên 1840 Đó chăng Nên ông chẳng chút chần chờ Cắp tóc sai lĩnh tráng xuống Với ngày Đức Phật về tỉnh Hôm ấy Vào lúc giờ ngọ Bá tánh đến thỉnh thuốc đông đảo Nhưng giờ này ai nấy đều im lặng Để cho Đức Phật Thầy sửa soạn thời cúng Bỗng từ ngoài sân Có tiếng kêu vang Côn đạo nhà đây không Đức Phật Thầy từ trong cốc lên tiếng có ai hỏi tôi có việc chi Có lệnh quan tổng đốc An Giang rồi. Ông Đạo phải sửa soạn đi liền Thời chúng tôi bây giờ đây Mấy ông nán cho tôi cúng ngọ một chút Được không? Không được, chuyện gấp lắm Thế là Đức Phật Thầy Không kịp giả từ bổn đạo Theo chân mấy tên lính xuống thuyền Vượt thẳng lên An Giang Trong bọn này, nghe đâu có cai trung Và đội bồng chỉ huy Nhưng cai trung Thì xử đối với Đức Phật Thầy ôn hòa Lễ độ, nên không sao Còn đội bồng vì sắc lắc vô lễ nên sau đó ít ngày phải á khẩu rồi chết. Khi giáp mặt quan tổng đốc An Giang, sau những câu hỏi chất đón để buộc tội đức Phật thầy là Giang đạo sĩ, họ bày ra đủ cách để thử thách ngài. Theo như những bài lịch truyền nói về ngài và nhiều bậc phụ lão thuật lại, thì nào là lót tượng Phật qua ngầm dưới chiếu rồi bảo ngài ngồi lên, trong khi có nhiều tăng sĩ khác đã ngồi rồi trên chiếu ấy. Chú giải, giảng xưa có chép chuyện quan tỉnh An Giang mời Đức Phật Thầy ngồi trên chiếu Trong khi dưới chiếu ấy có lót tượng Phật Ngài trả lời đại ý như vậy Bẩm tôi xin đứng dưới này Hòa thượng Thầy Sải ngồi rầy hai bên Tham ăn thấy thác một bên Dưới tượng Phật bà Hòa thượng ngồi trên Nào là dọn cơm chay Dọn cơm mặn rồi bảo Ngài ăn Vân vân song nhất nhất Ngài đều ứng đáp trò chảy cảm phá ra được hết. Có lần người ta thử ngài bằng cách cùng ngồi liều với các vị hòa thượng khác, xem mai đủ đức tin nhẫn nại hơn. Ngài bảo rằng ngồi liều bằng ngài dịp không có chi lạ, hãy dùng chuông nướng đỏ rồi ấp lên đầu, như thế mới xem được có kiên tâm hay không. Các hòa thượng nghe nói thất đảm, xong ngài thì vẫn điềm nhiên đốt chuông đặt lên. Sau khi tìm hết cách thử thách, nhà chức trách tỉnh An Giang. Đã đem lòng khâm phục Đức Phật Thầy Nhưng cũng phải tạm lưu giam Ngài Để đợi lệnh triều đình định đoạt Trong lúc lưu giam ấy Ngài muốn ra vào tự ý Đội cai không tài nào ngăn cản được Thế nên mấy lúc sau Người ta cho Ngài được ở ngoài tự do Không ràng buộc nữa thể theo đề nghị của quan tổng đốc tỉnh An Giang Đức Phật Thầy được triều đình Chính thức công nhận được tự do hành đạo Nhưng buộc Ngài phải xuống tóc Như hàng tăng sĩ tu Phật ở cửa thiền Tương truyền rằng trước khi ngài thế phát, người ta có sắm sẵn cho ngài một cái mặt kiến, một cây kéo và một cái màn để tỏ lòng trọng kính. khi xuống tóc rồi, đức phật thầy chia ra, gửi cho các môn nhân đệ tử có tâm trí giữ làm kỷ niệm. tóc ấy hiện giờ, mặc dầu đã trải qua hơn 100 năm, vẫn còn nhiều người giữ được. phần năm, vào núi sam. sau khi đức phật thầy được tha, để tránh sự hoài nghi của nhà cầm quyền ngày vào núi sam ở chung một ngôi chùa sẵn có do phái lầm tế lập ra và đã được triều đình chứng nhận chùa này nhờ Phật cốt gõ mỏ tụng kinh không giống cách trần thiết và nghi thức thành đạo của ngài lúc đầu khi đức Phật thầy mới vào đây vị sư trụ trì trong chùa xem ngài như một người thường mới vào quy y họ phái nhưng sau đó ít lâu vì thấy được những đạo pháp lạ thường của ngài các sư mới tỏ ý khâm phục và đồng sinh tôn ngài lên bậc sư trưởng, ngài từ chối cho rằng trước sau như vậy vả lại có như thế cờ phụ hóa quần sanh của ngài mới được phương tiện thi hành. chú giải đoạn này do đó mà khi đức phật thầy tịch người ta mới khắc vào bia cho rằng ngài ở trong giáo phái lâm tế như ngày nay ta còn thấy tại mộ phần của ngài ở núi sam và cũng chính thế. Mà vị Hòa Thượng Lâm Tế hồi ấy Được dân chúng suy tôn Là Hòa Thượng Tổ hay Hòa Thượng Cố Từ ấy Cái bối cảnh ở xẻo môn trước kia Đã như tàn tạ Này bỗng nhiên được phu diễn lại nơi đây Người ta rầm rập tới lui Xin phù thỉnh thuốc Và thọ phái quy y Để thực hiện cho kỳ được Cái giáo pháp vô vi chân truyền Mà Ngài đã mở ra từ buổi trước Đức Phật Thầy bắt đầu tìm Những nơi hẻo lánh xa xôi để lập ra những cơ cấu tôn giáo mà thọ ấy ngài cho gọi là trại ruộng để đem bổn đạo tới đó, vừa tu niệm vừa làm ăn, bằng cách ấy, ngài đã biểu thị tinh thần Phật giáo vị nhân sinh, lúc nào cũng vì đời, vì người mà dùng Phật đạo để cứu khổ giác mê, chứ không hề bi quan, yếm thế. Bởi vậy các trại ruộng, trại gỗ lần lần được dựng lên quanh vùng Thất Sơn, như ở thế sơn lãng linh và ngài phải các vị đại đệ tử ở đó chăm lo săn sóc công việc nghi thức thờ phượng thì đặc biệt theo giáo phái của ngài là thờ trần điều cúng nước lã bông hoa mà thôi chứ không phải như ở núi sam lúc này đức Phật thầy tùy tiến ở núi sam chứ thật ra thì ngài luôn luôn vần du đầy đó để tùy cơ phổ độ quần sanh khắp vùng thắt sơn không đâu là ngài không bước đến thỉnh thoảng ngài đến những trại ruộng để truyền dạy đạo pháp cho tín đồ. Các ông cố quản, đạo xuyến Đạo lập, đình tây Tăng chủ, cầu hai lãnh Vân vân, đều có được Ngài truyền cho bí pháp Bởi vậy về sau, tín đồ của các vị này Phần nhiều cũng được đắc đạo cả Ngài thọ được 50 tuổi, tịch tại núi Sam Vào giờ ngọ, ngày 12 tháng 8 Năm Bính thìn dương lịch 1856 Trong lúc không bệnh chi lắm Tinh thần vẫn bình tĩnh Sau khi đã nhắc nhở đạo đức và dặn dò công việc cho các tín đồ. Phần 6 giáo lý căn bản để cho được thích hợp với trình độ và căn cơ của quần chúng trong thời kỳ hạ quân, đức Phật thầy chủ trương đem pháp giáo vô vi của đạo Phật mà truyền dạy trong dân gian. Ngài không cho trần thiết tượng cốt tụng đọc ó la như trong nhà thiền đã làm, tại ngồi tam bảo chỉ thờ trần điều tiêu biểu tinh thần vô thượng của nhà Phật mà thôi. Ngài đặc biệt quan tâm đến vấn đề đưa ra những giáo thuyết về việc học Phật tu nhân, bởi hầu hết tính đồ của Ngài hồi ấy là hạng tại gia cư sĩ. Về học Phật, ta thấy Ngài gom vào ba điều căn bản trong Phật Pháp là giới, định, tuệ. Giới là những sợi dây buộc ta vào chánh đạo, không cho ta phạm vào những lầm lỗi xấu xa và để ta đừng làm những điều tàn ác vô mình nữa. Định suy nghĩ đến những lạc thú ở đời, cho nó đều là mỏng manh, giả ảo, diệt trừ hàm muốn và nghĩ đến cuộc đời vô thường, tập trung tư tưởng để quan sát lý đạo, tìm hiểu chánh chân. Tuệ hiểu thấu lý vô thường và sự khổ của con người, không bao giờ bị vô thường và sự khổ não chi phối mình nữa nên bao nhiêu sự đau khổ đều được diệt trừ, thấy được Phật tánh bản lai diện mục. Vì ngài đã có nói, lọc lừa thì đặng nước trong, ma Phật trong lòng lựa phải tìm đâu? Hay là cam lộ chữa được tánh mê, nước trong thì thấy nguyệt kia xa diệt và dốc lòng niệm chữ từ bi lấy dao trí tuệ cắt đi cho rồi. Ngài quyết đem lại cho quần chúng thấy được ánh sáng của cuộc đời là sống an vui, sống với lòng yêu thương nhau tha thiết, chứ không phải sống để hành hạ nhau. Bởi vậy, Ngài luôn luôn ở bên cạnh quần chúng để tế độ và hướng dẫn họ tới chỗ nhận thức rõ rệt sứ mạng đạo Phật, không cho quần chúng hiểu lầm rằng đạo Phật là chỗ để trốn nợ đời. Hay chỉ sống im liềm một mình Đặng chờ ngày về cõi nhất bàn Riêng hưởng sự an vui Tất cả các giáo lý ấy Chứng tỏ rằng Ngài có ốc thực tiễn khác thường Về tu nhân Đức Phật Thầy thường khuyến khích Các môn nhân đệ tử Nên đền đáp tứ đại trọng ân Ngài nói Loài cầm thú còn hay biết ổ Huống chi người nợ bỏ tứ ân Bốn điều ân ấy Đức huỳnh giáo chủ có kể ra và giải nghĩa rất rõ rệt: một, ân tổ tiên cha mẹ; hai, ân đất nước; 3 ân tam bảo; 4 ân đồng bào và nhân loại. Với kẻ xuất gia, thì ân đàng na thí chủ, ân tổ tiên cha mẹ. Ta sinh ra cõi đời được có hình hài để hoạt động từ thỏi bé cho đến lúc trưởng thành đủ trí khôn ngoan. Trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc, nhưng sinh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên, nên khi biết ơn cha mẹ cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên nữa. Muốn đền ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời, trở nên sao lãng, làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì Lầm lẫn trái với nhân đạo Ta ráng hết sức Tìm cách khuyên lên, ngăn cản Chẳng thấy Ta còn phải lo nuôi dưỡng báo đền Lo cho cha mẹ khỏi đối rách Khỏi bệnh hoạn ốm đâu Gây sự hòa hảo trong đệ huynh Tạo hạnh phúc cho gia đình Cho cha mẹ vui lòng, thỏa mãn Ráng cầu cho cha mẹ Được hưởng điều phước thọ Lúc cha mẹ quá vãn Hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân. Còn đền ơn tổ tiên, đừng làm điều gì tồi tệ điểm nhục tông môn. Nếu tổ tiên có làm điều gì sai lầm gieo họa đau thương lại cho con cháu, ta phải quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa, rửa nhục tổ đường. Ân đất nước sanh ra, ta phải nhờ tổ tiên cha mẹ. Sống ta cũng nhờ đất nước quê hương hưởng những tát đất ăn những ngọn trâu muốn cho sự sống được dễ dàng giống nồi được truyền thụ ta cảm thấy có bổn phận phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng giày đạp gắng nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo và làm cho trở nên được cường thạnh gắng cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị bờ cõi vững lặng thân ta mới yên quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm hãy tùy tài sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thẳng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải ráng tránh đừng làm việc gì sơ xuất, đến đổi, làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đền ơn cho đất nước vậy. ân Tam Bảo Tam Bảo là gì? Đức Phật Pháp Tăng. Con người nhờ tổ tiên cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng, nhờ đất nước tạo kiếp sống cho mình. Ấy về phương diện vật chất, về phương diện tinh thần, con người cần nhờ đến sự giúp đỡ của Phật pháp tăng, khai mở trí óc cho sáng suốt. Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi vòng trầm luân khổ hải. Thế nên ngài mới truyền lại giáo pháp Tức là những lời chỉ dạy cho các chư tăng Đặng đem nền đạo của Ngài bàn bố khắp trần thế Các chư tăng chẳng ai lạ hơn những đại đệ tử của Đức Phật vậy Bởi vì Đức Phật luôn luôn chỉ dẫn và cứu vớt quần sanh Phát miền mê khổ Nên ta hãy kính trọng Phật Hãy tin tưởng và tính nhiệm vào sự nghiệp của đời Ngài Làm theo những điều chỉ dạy do các chư tăng cho biết ổ tiên ta đã hiểu rõ sự nhiệm màu lòng quảng ái của Phật đối với chúng sanh, đã kính trọng sùng bái ngài, đã hành động đúng theo khuôn khổ ngài đã dạy và đã vun trồng bồi đắp cho nền đạo được phát triển thêm ra, xây dựng một tòa lâu đài đạo hạnh vô thượng vô song rồi truyền mãi mãi với hậu thế. Nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn. Đặng đi đến con đường giải thoát Dẫn dắt dùm kẻ xa cơ Và nhất là Phải tiếp tục khai thông nền đạo đức Đặng cái tinh thần từ bi Bác ái Được gieo rải khắp nơi Trong bá tánh Như thế Mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật Và của tiền nhân để lại Và không đắc tội Với kẻ đời sau vậy Ân đồng bào và nhân loại Con người vừa mở mắt vào đời đã thấy mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở xung quanh và cái niên kỉ càng lớn thêm bao nhiêu, sự nhờ nhỏi càng tuần tự thêm nhiều chừng nấy. Ta nhờ hột cơm của họ mới sống, nhờ miếng vải của họ mới ấm thân, nhờ cửa nhà của họ mới tránh cơn phong vũ. Vui sướng ta đồng hưởng với họ, hoạn nạn họ cùng chịu với ta. Họ và ta cùng một màu da, cùng nỗi một thứ tiếng. Ta và họ hợp nhau thì thành lại làm một ấy quốc gia đó. Họ là ai? Tức những người ta thường gọi bằng đồng bào vậy. Đồng bào ta và ta cùng chung một thủy tộc, cùng một nội giống rơi truyền. Cùng có những trang lịch sử vẻ vang anh liệt, cùng tương trợ lẫn nhau trong cơn nguy biến, cùng chung phận sự đào tạo một tương lai rực rỡ trong bước tiền độ của giang san đất nước Đồng bào ta và ta có một liên quan mật thiết không thể rời nhau, chẳng thể chia nhau và chừng khi nào có ta mà không có đồng bào hay có đồng bào mà không có ta. Thế nên, ta phải ráng giúp đỡ họ hầu đáp đền cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một. Chẳng những thế thôi, ngoài đồng bào ta còn có thế giới người đang cặm cụi cần lao, cung cấp những điều nhu cầu cần thiết. Họ là nhân loại, Là những người đang sanh sống với chúng ta trên quả địa cầu Nếu không có nhân loại Thử hỏi dân tộc ta ra như thế nào Ta có đủ vật liệu để dùng chăng Nói tóm lại Ta có thể lẻ lôi Đương đầu với những khi phong vũ nhiệt hàng Với những lúc ốm đau, nguy biến Giữ vững cuộc sống còn này chăng Hẳn không vậy Thế nên dân tộc ta phải nhờ đến nhân loại Nghĩa là nhờ đến dân tộc khác Và phải biết ơn họ, hãy nghĩ đến họ cũng như nghĩ đến mình và đồng chủng mình. Vả lại, cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức chất thâm huyền quảng huật. Cái tình ấy nó không bến không bờ, không phân biệt màu giác, không phân biệt chủng tộc. Nó cũng không luận sang hèn và xóa bỏ hết các từng lớp đẳng cấp xã hội và chỉ đặt vào một, nhân loại chúng sanh. Thế, ta không có lý do gì tránh đáng để vì mình, vì đồng bào mình gây ra tai hại cho các dân tộc khác. Trái lại, hãy đặt vào họ một tư tưởng nhân hòa, một tinh thần hỷ xã, và hãy tự xem mình có bổn phận giúp đỡ họ trong hoạn nạn. Xét qua giáo lý và hành động của Đức Phật Thầy, ta có thể mạnh bạo mà nói Ngài là một nhà cách mạng tôn giáo tiền phong trong lịch sử Phật giáo Nam Việt. Vì trong lúc ngài ra đời, đạo Phật đang đi sâu vào chỗ lưu mờ, suy đốn do một số nhà sư làm lệch lạc, sai xa với pháp giáo chân truyền. Chính ngài, trước thân ai hết, đã trừng quyết đứng lên thực hành chánh pháp, phổ hóa quần sinh, gây nên một phong trào đạo hạnh sôi nổi và lan tràn mà từ xưa lịch sử đã chứng minh chưa từng có một ông Nguyễn Văn Xuyến với chánh pháp thần thông hóa dần trợ thế, một ông Phạm Thái Chung với pháp thuật cao kỳ hoàng dương mối đạo, một đức cố quảng thành với tràn đầy lòng trung liệt vì nước quên mình, một ông Nguyễn Văn Thới với mệt mông hồn ưu ái giang sơn tổ quốc, ngần ấy điều kiện hả không đủ chứng tỏ rằng giáo lý của đức Phật thầy là một giáo lý cao siêu vô thượng không quên đạo. Chẳng bỏ đời Đời đạo liên quan rạng chối Đó sao? Phần 7 Những di tích có liên hệ đến Đức Phật Thầy À Ở Tồng Sơn Từ chợ cái tàu thượng Sa Đét Đi đổ xuống Rẽ sang lộ đất lối 2.000 thước Dù khách sẽ trông thấy xa xa Một ngôi đình lợp bằng ngối Ẩn hiện sau mấy chồm cổ thụ Như trôm, dầu đó là đình làng Tòng Sơn, một dấu vết ở quê hương của Đức Phật thầy, nơi mà xưa kia ngài về nương nấu sau mái hiên, sau bao nhiêu năm xa cách, trải mấy lần đất lỡ đình này phải rời đi cất lại đến chỗ ngày nay. Trong đình, tại bàn chánh thì thờ Trần Điều, còn bàn thần thì đặt ngay một hương án ở chính giữa phía trước, hai bên tả ban thì thờ cửu huyền, hữu ban thì thờ Đức Phật thầy trên bàn có một tấm biển bằng cây sơn son thiếp vàng, lớn độ một thước bề ngang, một thước rỡi bề đứng, có khắc sâu những chữ. Đoàn Phật sư ở giữa và một đôi liễng kiến hai bên đề Tùng Sơn đắc ngộ Phật, Tây An quả giác sư. hàng năm đến ngày 12 tháng 8 là ngày vía của Đức Phật Thầy, đình này có cúng kiến long trọng như các chùa chiền vậy. B. Ở cái này Mộ Phật Mẫu Thân Mẫu của Đức Phật Thầy Hiện ở rạch cái này thuộc thôn An Thịnh Trung Quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên Rạch này cách chợ cái tàu thượng Lối 5.400 thước Từ vàm rạch vào đến mộ Chừng 200 thước Chung quanh mộ có trồng ô môi Và có cất một cái nhà thờ Có người ở đây lỡ hương phụng tự Tương truyền rằng Khi chưa có người coi giữ mộ này Châu bò cũng không dám đến gần Có khi người ta đi cho châu ăn khuya Lỡ lạc lại gần đó Thì châu bỗng nhiên nghinh lên Rồi thục lui mà chạy Chừng như nó thấy được Ai chận đuổi nó vậy Bởi thế Nên ngôi mộ này đến nay Dù đã trải qua nhiều mưa nắng Nhưng đất vẫn gò lên khách đi thuyền qua đây Dầm lên còn thấy cao hơn các chỗ khác C Ở lòng kiến Tại làng Long Kiến, tổng Định Hòa, Long Xuyên. Phía hữu ngạn sông ông trưởng, khách đi đường sẽ trông thấy một ngôi chùa lộng lẫy nguyên nga Trước sàn có một cây dậu, chung quanh có xây bồn bằng gạch, ấy là chùa Tây An cổ tự, một di tích của Đức Phật Thầy. Ngày xưa, ngài có về đây để phát phù trị bệnh cho đến khi bị giời về An Giang. Nơi này trước kia là cái cốc của ông Kiến. Tôi đã qua Mấy bận hư hao Và một lần bị cháy Người ta đều sửa lại Cho có chỗ thờ phượng Đến năm 1952 Chùa này mới được dựng lại Và sửa sang đồ sộ như ngày nay Đề Ở núi Sam Từ chợ Châu Đốc Đi vào năm ngàn thước Thì tới núi Sam Rẽ sang phía tả Nhìn lên thấy ngôi chùa lồng lộng Nằm trên truyền núi Ngoài ngõ có đề ba chữ Tây An Môn Ấy là chùa Tây An Tục gọi là chùa Chánh ở núi Sam Đây là nơi Đức Phật Thầy nương nấu để độ dân cho đến ngày tịch diệt Trong chùa Phật cốt rất nhiều Vì chùa này là của giáo phái Lâm Tế Như đã nói ở đoạn trước Nên không có chi là dấu vết của Đức Phật Thầy Sau chùa về phía đông Có một vòng thành Vuông rộng 5 thước 45 bề dài 4 thước 75 bề ngang nằm trên chính cấp nứt gạch ấy là mộ của đức Phật thầy. Mộ không có đắp nấm, trước mộ có một tấm bia khắc những chữ. tự lâm tế gia chư thiền phụ chánh phái tam thập bát thế thượng pháp hạ tạng tánh đoàn pháp danh huy huyên đạo hiệu giác linh Chi vãn tọa tịch ư bính thình niên bát ngoại thập nhị nhật ngọ thời thị tịch diệt À, ở Thái Sơn. Trại ruộng ở Thái Sơn cách xa núi Sam trên 10.000 thước. Ngày xưa, khi lập xong, Đức Phật Thầy giao cho ông tăng chủ và ông Định Tây ở giữ. Nơi này có hai di tích, Phước Điền tự và Thái Sơn tự. Hai chùa này cách nhau độ 2.000 thước. Khi Đức Phật Thầy mới vào đây, ngày để trâu, ông sắm, ông xét và làm ruộng tại Phước Điền. còn Thái Sơn ngày xưa là trại trụng hưng thế thì các để thờ phượng và ở mà thôi. Tại phước điện tự còn có hai đôi liễn thờ ở bàn chính và giáng ngoài cửa ngõ. Người ta bảo là của Đức Phật Thầy chỉ cho tín đồ biết và lưu truyền đến ngày nay. Liễn ở cửa ngõ: Nhất trần bất nhiễm Bồ đề địa, vạn thiện đồng quy Bát nhã môn. Liễn thờ ở bàn chánh. Phước Bảo Thiền Quang Thanh Tịnh Vô Vi Thường Phổ Chiếu, Điện Kinh Công Đức Viên Dung, Bác Nhã Biến Thông Truyền, và Một Linh Vị. Nguồn Sanh Đinh Mão Niên, Thập Ngoạt, Thập Ngũ Nhật, Ngọ Thời, Thượng Dương, Ngũ Thập Tuế. Cung Thịnh Lâm Tế Chánh Tông, Tam Thập Bác Thế, Thượng Pháp Hạ Tạng, Tánh Đoàn, Pháp Dành Hủy Minh Huyên đạo hiệu giác lệnh chứng minh vản ư bính thình niên bát ngoạt thập nhị nhật ngọ thời nhi chung về sau khi ông đình tây tịch trại ruộng thái sơn được sửa sang lại thành một ngôi chùa nguyên nga nhưng qua bao nhiêu lần dâu bể chùa ngày nay chỉ còn mấy nếp lập thiết và lá mà thôi gần chùa còn có mấy ngôi mộ của ông tăng chủ và ông bà đình tây là những người có công nghiệp rất to tát trong việc mở mang làng sớm dân cư ở đây ngày xưa. gần ở Láng Linh, từ vòm kinh sáng vịnh tre đi vô độ mười ngàn thước thì tới trại ruộng bửu hương cát ở Láng Linh thuộc làng Thạnh Mỹ Tây tổng An Lương Châu Đốc. Chỗ này là một di tích mà Đức Phật thầy xưa đã rẽ đất trạch hoang để mở cơ hoàng pháp. Ngày giao trại ruộng này cho Đức Cố quản Thành Trần Văn Thành coi giữ. Ngày nay, qua nhiều trận hư hao, nơi đây được chấn chỉnh lại trang hoàng, lập ngối, vách gạch, và có ông Nguyễn Văn Tịnh, một đệ tử cũ của ông hai Trần Văn Nhu, ở giữ gìn, phụng tự. Trường thứ hai Các vị giáo chủ hoàng đạo sau Đức Phật Thầy Phần một Ông Đạo Đèn Hay Đức Phật Trùm năm sinh chưa rõ viên tịch năm 1875 thần thế ngài tên thật là chi và sang năm nào chưa tìm ra được quê ở sóc lương Phi núi tà lân núi này trong vùng thất sơn ở góc núi dài về phía núi tô gần kinh 8.000 thuộc quận Tịnh Biên, tỉnh Châu Đốc. Nghe ngài xưng là Trùm của Phật sai xuống cứu đời, người ta gọi ngài là Đức Phật Trùm. Lại cho thấy ngài trị bệnh hay dùng đèn sáp để đốt cho bệnh nhân coi và ngửi mà hết bệnh. Người ta còn gọi ngài là ông đạo đèn. Ngài vốn thật là người Cao Miên, lúc còn là thường nhân thì đầu cạo trọc, ăn mặc theo lối miên. Nhưng khi được sáng tỏ, ngài để tóc và ăn mặc theo người Việt. Ngài có vợ và sanh được bốn người con gái. Hiện nay miêu duyệt không thấy còn ai. Trường hợp tỏ ngụ. Năm Mậu Thìn, dương lịch 1868. Quanh vùng Tà Lân, nhân dân bị bệnh dịch mà chết vô số. Khi ấy, ngài cũng mang bệnh rồi chết. Lúc chết về đêm, gia quyến ngài định hoàng lại sáng sớm hôm sau sẽ đem hỏa táng. Không ngờ trời rạng đông, ngài tự nhiên sống lại và đi đứng mạnh dỗi như thường. Nhiều người Cao Miên thấy vậy, súng lại mừng trở hỏi thăm. Ngài không trả lời bằng tiếng Miên, mà chỉ nói tiếng Việt. Ngài còn bảo vợ con từ nay Hãy ăn ở nói năng theo phong tục người Việt. Vài hôm sau, Ngài bắt đầu nói giọng nửa hư, nửa thực. Có ai hỏi Ngài, tại sao thế? Thì Ngài trả lời đại lược rằng, Tuy là phần sát của miên, Hôn trâm của Phật xuống lên dậy đời. Mị bắt Từ ấy, Ngài bắt đầu trị bệnh, ban đầu còn cứu người, vây bệnh dịch tả, sau bệnh này em rồi, thì người ta đem đến bệnh chi, ngài cũng trị được. Tiếng đồn vang dội khắp nơi, thiên hạ đem nhau đến để quy y cầu đạo, mỗi ngày một đông, không xiết kể. Bởi thế nên có bọn người cao miên ở xà tôn đem lòng ganh tị nhất là họ thấy ngài thâu nhận nhiều tín đồ người Việt, thì lại còn ganh ghét thêm. Một hôm nọ, họ định báo cáo với quân Pháp ở châu Đốc, nói rằng Ngài hiệp cùng người Việt để mưu cuộc giấy bình chống Pháp. Liền theo đó, Ngài bị bắt về châu Đốc và không cần xét khỏi hư thực, người ta đem giam Ngài vào ngục. Theo lời ông Nguyễn Phước Cung, tục gọi là ông Bảy Cung, hiện ở Tổng Định Hòa, Long Xuyên. Đã nghe kể lại thì trường hợp này cũng gần giống như trường hợp bị bắt của Đức Phật Thầy Tây An. Mặc dầu Ngài bị giam cầm trong ngục thất, nhiều người vẫn thấy Ngài thông thả dạo chơi như người vô sự ở ngoài phố chợ. Bởi vậy, nhà cầm quyền Pháp hết sức nghi năng. Họ bắt Ngài bỏ vào củi sắt, rồi đem luyện xuống sông. Thế mà khi khiến đến bến, Ngài vẫn điềm nhiên ngồi trong củi hút thuốc lá như thường. Nhiều người tính độ của Ngài dã dạn khách thương buồn để đến thăm dò tin tức họ thấy thầy bị hành hạ như thế thì đau lòng hết sức định bụng rằng ngài không còn tài nào sống được nhưng trái lại một chập sau họ thấy ngài xả tóc ung dung đi đứng trên đường người ta hết sức thử thách mà không chết có lần họ đem ngài bỏ vào bạt dầu sôi ngài an nhiên không chút sợ sạch và khi đem ra Ngài không bị một vết phỏng nào Bị đi đầy Thấy như vậy Người Pháp tuy có mến phục tài năng Nhưng thâm tâm còn sợ Nếu thả Ngài ra Thì quần chúng càng tin tưởng thêm Mà chính cái tin tưởng ấy Sẽ gây cho Ngài một thế lực mạnh mẽ Vì thế nên họ cho đầy Ngài ra hải ngoại Trong lúc ở hải ngoại Người ta bắt Ngài đi làm việc và chăn heo, cũng như những tội nhân thường phạm khác. Hệ mỗi sáng sớm, mỗi người phải lùa lên núi hai con heo cho ăn, rồi chiều đến lại lùa về. Khác hơn các tù phạm, ngài chỉ kêu hai con heo mà người ta đã cắt cho ngài lại mà dặn nó sau khi đi ăn rồi phải về. Thế là hai con heo răm rắp vâng lời, khỏi phải phiền. Ngài đi theo giữ như kẻ khác ở đây một thời gian, ngài bị nhà chức trách pháp cho uống nước cường toan, là một chất độc giết người, mà ngài vẫn thêm mạnh, lại xét thấy ngài hiền lành, không có gì đáng cho là nguy hiểm lắm, họ bèn tha ngài về. Trước khi xuống tàu vệ xứ, có người tù phạm tên là Quang, bấy lâu cũng bị đầy như ngài, than thở rằng không biết số phận của y sẽ ra sao, và bao giờ mới được về quê quán. Ngài thấy vậy, bảo quan đừng lo gì cho nhọc, nội trong bảy ngày nữa cũng sẽ được thả ra như ngài vậy. Quả thật đúng y như lời ngài nói, một tuần sau, quăng được đưa về. Trở về tạ lân. Sau lúc được trả tự do, ngài được người Pháp phát cho một cây súng hai lòng để đi săn chơi. Xong họ buộc ngài mỗi một tuần lễ, cứ lệ ngày thứ hai thì phải có mặt để trình diện. Ngài tuy theo lịch nhưng vẫn còn có thì giờ trở về ở sóc tà lên mà cứu độ bệnh nhân và nhắc nhở cho người đời sớm lo tu tỉnh. Nơi đây, ngài thường lên núi lấy sáp đem về để xe đèn trị bệnh. Người ta không biết sáp ở đâu, mà hệ cứ mỗi lần ngài đi lấy thì những người đi theo không tài nào gánh hết được. Cũng nơi vùng thất sơn. Có một lần, Ngài sắp đặt một cuộc cúng tế có đông đủ tín đồ. Người nhà than rằng, không thể nào lo được chén bát để dọn ăn cho đủ. Ngài bảo rằng không hề chi, trên non không thiếu những vật ấy. Thế rồi hôm sau, Ngài cho ít người môn đệ, đem dòng gánh theo chân Ngài lên núi để mượn đồ. Ngài dẫn đến một nơi nọ có hầm sâu, cây cối chung quanh sầm ướt, rồi chỉ cho họ thấy và dặn muốn lấy bao nhiêu tùy ý nhưng hãy đếm để về sau hòng trả lại cho đủ khi xong đám mấy người tính đồ quậy gánh chén bát lên núi để trả lại chỗ cũ nhưng có điều rất lạ là họ cố tìm mà không gặp được chỗ hầm đã lấy họ đành phải gánh trở về sau phải nhờ ngài dẫn lên chỉ chỗ mới trả được cứ nhiều lần như vậy nên trong tính đồ của ngài Có người đưa ý kiến chặt cây Và cột gút cỏ lại để làm dấu Rồi đợi khi vắng ngài Họ lén lên tìm coi Nhưng họ cũng thất vọng Những dấu họ làm bữa trước Không sao kiếm được Mặc dầu họ là đám người rất quen thuộc đường trừng Để cho phân biệt được tính độ của ngài Và tính độ các tôn phái khác Ngài phát cho mỗi người đệ tử Một bầu áo Có hai khuy, hai nút Còn những thân chủ đến trị bệnh Thì Ngài chỉ cho một khuyên một nút mà thôi Trường hợp tịch diệt Ngài ra đời giáo đạo được 7 năm Thì tịch diệt Nhằm ngày 21 tháng 11 năm Ất hợi, Dương lịch 1875 Ngài còn lưu lại cho đời Một bổn sắm giảng Khuyên đời tu niệm Và tiên đoán việc thời cơ Lúc Ngài tịch có xảy ra một việc rất lạ, tưởng không thể bỏ sót được. Một hôm, trước ngày tịch diệt, ngài cho vợ con và tín đồ biết trước rằng ngài sẽ về cõi Phật. Thế rồi ngài bỏ nhà lên núi mà không trở về. Sau mấy hôm quá ngày trình diện mà không thấy ngài đến, quân pháp cho lính vào tận Sóc Lưng Phi tìm kiếm. Và sau khi nghe nói ngài đã tịch rồi, họ nhất định cho là nói dối bàn bắt hết cả vợ con của ngài giải về châu đốc, buộc phải có mặt ngài thì họ mới thả vợ con ra. Trước tình trạng rất rối ấy, có người tín đồ trung thành của ngài, tên là ông Việm, hết lòng nguyện vái, rồi lặng lội lên vùng thất sơn để tìm ngài mà cầu xin giải cứu. Sau mấy hôm tìm kiếm hết sức vất vả, ông Việm mới gặp được ngài đang ngồi trong hang đá. Cùng nói chuyện với những bậc diện nhân. Thấy ông Việm, chưa đợi ông này tường thuật, Ngài tự nhiên đã hiểu rồi. Ngài bảo ông Việm hãy về trước, Rồi Ngài sẽ theo sau. Và dặn rằng, Ngài chỉ ráng độ cho một phen này, Sau thì tự liệu lấy. Khi đến nhà, Ngài bảo tính đồ, Đóng cho một cái hồn, Rồi tự mình, trải vào một cái khăn bằng vải rất trọng. Xong, Ngài vào nằm trong đó, sai người đầy nắp lại cẩn thận rồi đi báo cho pháp hay được tin đã kiếm được xác ngài quần pháp kéo vào xem xét thì quả nhiên nhưng họ chưa tin rằng chết thiệt bảo cứ gác thẻ dưới nắp hầm rồi để đó hễ vài ba ngày thì họ vào một lần để dỡ ra khám nghiệm sau khi đã khám nghiệm đủ cách mà không thấy ngài còn có chút gì là sự sống Mặt dầu xác ngày vẫn không hồi thối. Nhà cầm quyền pháp thả hết vợ con ngài ra, rồi hạ lệnh đem chôn ngài trước mặt cho họ trông thấy. Từ ấy về sau, ngài không có trở về nhà nữa, nhưng thỉnh thoảng ngài có cho người ta xem thấy ngài còn lãng vãng trong vùng thất sân. Hiện giờ, nghe đầu ngài còn có một người tín đồ đàn bà ở tại sóc Tức, tục gọi là Bảy Sống hơn một trăm tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh Lại cứ một ngày một trẻ dần Đọ với bà con người ta thấy bà trẻ hơn nhiều Nghe nói bà có xin phép ơn trên Để đi vào viếng cảnh trong ruột núi cấm Nhưng chưa được lệnh, Chẳng biết có quả thật như vậy không Trong khi đi sưu tầm tài liệu cho quyển sách này Vì tình thế khó khăn không cho phép Nên chúng tôi chưa đến tận mặt bà được Xin chờ lại một dịp sau Phần 2 Đức bổn Sư Năm sinh không rõ Tịch diệt năm 1909 Thân Thế Ngài chính danh là Ngô Lợi Lại còn có tên riêng là Hữu Bởi ngày thứ năm Cho nên lúc mới ra đời cứu bệnh Người ta gọi Ngài là Cậu Năm Hữu Ngài còn có biệt tài về việc đi thiếp Nên người đời gọi Ngài là năm thiếp Tướng Ngài nho nhã Cách đi đứng dịu dàng Tánh tình hòa quẩn, dễ giải Và hay giả dạng đàn bà Đối với tính đồ Ngài tùy theo lớn nhỏ Mà kêu gọi bằng anh chị hay cô bác Chứ không gọi bằng con Ngài sanh trưởng Tại dội, gần một bài Chỗ giáp giới biên Thùy Miên, Việt, thuộc tỉnh Châu Đốc. Thân thuộc của ngài hiện giờ tìm hỏi không thấy còn ai. Cũng như Đức Phật Thầy Tây An, ngài tự nhiên tỏ ngộ, hiểu thấu lẽ diệu huyền, không học mà thông và có rất nhiều pháp thuật. Cứu bệnh. Lúc ngài mới ra đời cứu bệnh và rời nhà ra đi, trong trường hợp nào chưa tìm biết được, xong có thể hiểu rõ rằng Ngài có đến Cù Lao Ba, thuộc thôn Vĩnh Trường, tỉnh Châu Đốc. Trong khi dân chúng vùng này đang bị nạn dịch tả hoành hành, Ngài chỉ dùng nước lã, giấy vàng như Đức Phật Tây An để cứu độ bệnh nhân, chứ không phải hao tốn thuốc men gì hết. Thế mà bệnh nào cũng mạnh, tiếng đồn vang khắp các nơi. Dân chúng theo về quy y, mỗi ngày một đông, không sao kệ xiết. Ngài ở Cù Lao Ba một độ. Rồi lên vùng thất sơn, sang núi dại, đến núi tượng. đâu đâu ngài cũng truyền dạy đạo đức và cứu bệnh giúp đời, thu nhận tín đồ và dựng chùa thờ Phật. bởi thân thế của ngài rất to, cho nên nhà cầm quyền pháp hồi ấy sợ lắm, thường tìm cách để bắt và tiêu diệt giáo phái của ngài. Xong với cách thay hình đổi dạng của ngài, khi đàn bà con gái lúc trẻ ních thơ ngay người ta không tài nào hiểu nổi tông tức ngài ở đâu được. Việc phá ếm chẳng những ngài ở cù lao ba và vào vùng núi tượng mà thôi, ngài còn vân du truyền đạo khắp nơi. Ngài có lần xuống láng linh, có hội kiến cùng đức cố quản trần văn thành. Trong hội ngài cố quản đang chiêu binh chống pháp. Cuộc gặp gỡ này không ngoài sự mưu tính công việc khởi nghĩa phục quốc. Một lần nọ, Ngài cùng mấy người tín đồ đi lang thang trong vùng núi nước, một hòn núi nhỏ trong vùng thất sân. Trong khi ngắm xem phong cảnh, Ngài bỗng kêu tính đồ lại mà cho biết rằng tại đây có một cây ếm rất độc, có phương hại cho tương lai của dân tộc Việt Nam. Mấy người tín đồ ngơ ngát không biết gì. Ngài mới vừa chỉ vừa bảo rằng Dưới gốc ba cây đa to lớn trước mặt kia là chỗ có ếm, Hôm sau, Ngài dẫn đến lối bốn năm chục người đệ tử, vác triều, vác búa, có đều theo khăn ấn để trấn áp tà ma, rồi áp vào đốn hết cả ba cây đà ấy. Khi hạ được rồi, Ngài cho móc hết gốc chảy tận dưới đất sâu, thì quả nhiên có một cây ếm bằng đá. Chữ khắc đã lưu mờ, xong hồi ấy còn có thể nhận ra được là của bọn người khách trú. Cái ếm ấy hiện giờ không còn thấy ở đâu, song bằng vào cái ếm để ở làng Nhân Hưng, quận Tịnh Biên, mà ông Phạm Thái Trung đã lấy được, thì sự thật vẫn hiển nhiên là có. Trở về núi tượng Sau khi bùng bà đầy đó, Ngài trở về núi tượng mở rộng chùa chiền, quy tụ dân cư và lập nên mối đạo hiếu nghĩa như chúng ta thấy còn lưu truyền đến ngày nay người ta thuật lại rằng, lúc ở núi tượng, một hôm có quần pháp kéo đến bao vây để lùng bắt ngài cùng các tín đồ, tên tuổi trong đạo. Lúc ấy ngài đang ngồi bóp nang, bổn đạo trùng trùng kéo đến rất đông, báo cho ngài hay và yêu cầu ngài liệu phương để đem nhau đào nặng. Ngài nghe xong vẫn ngồi điềm nhiên làm việc và nói không hề chi. Một chập sau, quần pháp tiến đến sát một bên. Bắn phá rất dữ dội Bốn đạo có nhiều người lo sợ quá Kêu khóc vang lên Và xin Ngài hãy chạy Thấy thế Ngài cầm mắt đứng dậy dẫn đầu Rồi bảo tín đồ Hãy theo bóng Ngài mà đi Liền đó Ngài và một số người đông đảo như thế Kéo ra ngang mặt quân Pháp Mà không bị họ thấy được Thấy quân Pháp nghi ngờ Và thường đến khuấy nhiễu Ngài bèn trời núi tượng san qua núi dài, cùng với một số tín đồ sẵn có tại đây, dựng lên chùa chiền và chăm lo đạo đức. Khi diệt độ, ngày 13 tháng 10 năm kỷ dậu, năm 1909, ngài đang mạnh dỗ như thường, bỗng kêu các đệ tử lại mà cho hay rằng ngài sắp diệt độ và dặn hệ khi thấy ngài tắt thở, Thì hãy cứ để sát y nguyên như vậy đừng chôn, Lo tu cầu và giữ gìn cho cẩn thận một thời gian Thì Ngài sẽ trở lại Thế là nội hôm ấy Ngài tịch diệt Tính đồ vân theo lời dặn Giữ sát Ngài và đặt đàn tụng niệm kinh kệ luôn Biết Thầy đã liệu ngộ và có hẹn Ngài trở lại Thấy anh em đồng đạo ở núi dài Có cái diễm phúc hơn là giữ được sát của Thầy Các ông trò ở núi Tượng bèn sắp đặt mưu lược, đàn đêm kéo đến vây núi dài, áp vào đánh đuổi những người giữ xác Đức Bổn Sư, rồi cõng ngài đem thẳng về núi Tượng. Tại núi Tượng, các ông trò lúc đầu giữ gìn phần xác của Đức Bổn Sư rất cẩn thận. Họ để ngài trong mùng nhiễu xanh phía sau bàn chánh trong chùa, rồi ngày đêm canh gác và tụng niệm không ngớt. Song chỉ được vài tháng như vậy, Họ bắt đầu chảnh mãn dần, sự gìn giữ không được kỹ càng nữa, vì thế mà phần xác thịt của ngài bị chuột vào cắn mất một lóng tay. Một hôm, các ông trò sắm nhau vào thăm, thấy thế, họ lấy làm lo sợ tội lỗi với thầy nên bàn nhau đóng một cái rương, xong, họ thỉnh xác ngài đem để kính trong đó. Sự tranh giành phần xác của Đức Bổn sư do nhóm tín đồ chia rẽ nhau lâu ngày đã làm lọt đến tài quần pháp ở tịnh biên. Họ kéo vào núi tượng bao vây, quyết phang này tìm cho được ngài. Mặc dầu họ đã nghe biết là xác chết. Hôm mấy nhằm lúc chỉ còn một số ít tín đồ ở giữ lại chùa, thành Lệnh nghe có quần pháp đến, họ hải kinh, không biết làm cách nào để chống cho kịp xác của thầy và để cho tự mình trốn tránh. Bỗng từ ngoài Có một mảnh hổ rất to, nhảy vào. Học lên mấy tiếng vang cả rừng núi, Rồi đến dở trương cộng sát Đức bổn Sư, chạy mất. Từ ấy về sau, và mãi cho đến ngày nay, Không ai nghe thấy được Đức bổn Sư ở đâu nữa. Nếu có ai tò mò, đến hỏi thăm các ông gánh, Là những người hiện giữ đạo hiếu nghĩa, Sau lớp ông trò, về đoạn này, Thì họ hạ giọng xuống, lắc đầu, mà nói rằng, Chuyện ấy không thể nói được Ngài để lại cho đời một quyển đồ thư Trong ấy có chép chuyện biến thiên của đất nước Và tại tam bửu tự ở làng An Định, quận tịnh Biên Còn chạm vào cột một bài thi của Ngài Xin phép y nguyên văn vào đây để làm dấu tích Thất minh thất ám lưỡng hề nghi Phương thốn thường tồn bất khả khi Mặc vị thiên cao, thần thánh viễn, yêu tu tiền ủy tự gia tri. Bồ đề niệm niệm, vinh vô khổ, đắc pháp thành thân, phước phóng thùy, giải thoát mê trần, cam lộ sái, ma ha bác nhã, mật tâm trì. Phần 3. Ông Sư vải Bán Khoai Đầu Thế Kỷ Thứ Hai Mươi thần thấy ông tên thật là Mỹ họ gì không rõ quê quán và lai lịch tổ tiên như thế nào hỏi không ai biết ông có vợ sinh được hai con và thường đến Vĩnh gia thuộc kinh Vĩnh Tế Châu Đốc hình dạng nhỏ bé ốm yếu như người đàn bà trước ngực thường mang một cái yếm xa trong giống hệt một cô vải lại nữa ông trị bệnh cho đời Hay dùng vải áo, vải khăn của mình mà cho nhân thế Người ta đặt cho ông cái biệt danh là ông sư vải Vào khoảng năm Tân Sửu 1901 và Nhâm Dần 1902 Ông thường giả dạng thường nhân đi bán khoai ở xứ Cao Miên Và trong Kinh Vĩnh Tế để tùy cơ khuyến thiện người đời Thấy vậy, người đời mới quen gọi ông là ông sư vải bán khoai Ông có nhiều pháp thuật và võ nghệ Nội ngón tay cái của ông Mỗi khi cần niệm kinh hay đọc chú Ông dùng cây gõ vào Thì có tiếng kêu lệnh cốc cốc Giống như mỏ của các thầy phù thủy Lúc ở Vĩnh Thông Ông thường hay đi nhổ hàng để dệt đệm Một hôm Ông đang cầm mát Thông đi chặt hàng trong đồng Bỗng nghe có tiếng người Lẫn tiếng cọp là hét vang vẫy gần đó Ông liền cầm mát chạy tới, thì thấy ông Mạnh, người cùng xóm với ông, đang dùng một thế võ, hai tay nắm chặt bốn chân con cọp mà đội thẳng bụng cọp trên đầu. Nhưng vì gặp phải cọp mạnh quá, ông Mạnh không đập xuống được mà cũng không dám thả cọp ra. Ông liền cầm mát thông nhảy tới, vươn mình lên thật cao, hét lên rồi chém xả xuống một nhát thật mạnh. Con cọp bị đứt ra làm hai đoạn, mà ông Mạnh Vẫn không bị giao phạm chút nào Vân Du dạy đời Ông bơi xuồng Giả dạng người bán khoai Để cảnh tỉnh người đời Trong sắm giảng của ông có đoạn chép Nào khi sư vải bán khoai Trong kinh vĩnh tế Ai ai cũng lầm Mặt cân tôi chẳng biết cầm Quê mùa già cả Âm thầm biết chi Ông còn dùng lời lành Để kêu gọi dân chúng trở về đường tu, Chẳng những ở Vĩnh Tế, Mà khắp vùng Thất Sơn, Đầu đầu cũng có ông. Thư nên các việc tỏ bày, Tôi không có ép, có nài chi ai. Thường thầy ông lão bán khoai, Lênh non xuống núi, hôm mai dậy đời. Thân sau nay đổi mai dời, Xóm kia làng nọ, khổ thầy thân già. nam mô đức Phật di đà, Khiến người trở lại thảo gia của người. Bạc bảy đầu sánh vàng 10, hiền lương đầu xứng với người hung hăng. Khùng như sư vải ai bằng, khôn như bậm bảy nhiều thằng mang gông. Lời khuyên khắp hết tây đông, chừng nào hết cá dưới sông, hết đời. Ngoài việc khuyên đời tỉnh thân thiện niệm, ông còn nhắc nhở bổn phận làm người. Và gợi lên tấm lòng trung quân ái quốc Niệm Phật thì phải trí tình Ơn cha nghĩa mẹ giữ mình cân phân Niệm Phật phải giữ tứ ân Ơn nhà nợ nước sử phân trọn nghì Và Thảo cha ngay chúa xưa nay Dẫu mà có thác miễu son tạc thờ Xem trong các chuyện các thơ Nịnh thần có thác miểu thời ở đâu. Ông có đến cù lao ông chưởng Long xuyên một lần và sau lại ông trở về núi cấm. Chỉ nội trong khoảng 2 năm tân sửu và nhâm dần, người ta còn nghe thấy ông vân du để giáo dụ người đời. Nhưng từ đó về sau không ai còn biết ông ở đâu nữa. Ông để lại một bổn sấm giảng người đời 11 quyển với mục đích dạy người làm lành lánh dữ và chung nghĩa với tổ quốc giang sơn, bổn sắm giảng ấy ngày nay vẫn còn truyền tụng. Ông Cử Đa. Cuối thế kỷ thứ 19, thân thế và sự nghiệp ở trần gian. Ông tên thật là Nguyễn Đa, vì đã thi đổ võ cử nhân nên người đời gọi ông là ông Cử Đa. Lúc mới đến Thất Sơn Nhiều người thấy tiếng nói của ông Phát giọng miền Trung Cho nên Cũng gọi ông là thầy Huế Quê ông Ở làng Phù Cát Có chỗ chép là Phú Lạc Huyện Bình Khê Tỉnh Quy Nhân Nơi đã từng hung đúc Bậc đại anh hùng cứu quốc Vua Quang Trung Nguyễn Huệ Ông sanh đẻ năm nào Và thi đổ hội khoa nào Không ai được biết Có điều biết rằng, khi ông vào tới Thất Sơn, thì chính là lúc ông Nguyễn Trung Trực đang thất bại ở miền Đông, lui về ẩn nấu ở Hòn Chông, chiên giặc, rạch giá. Khoảng năm 1867 đến năm 1868, hồi ấy, có người phỏng định ông được lối 40 tuổi. Xét ra trong sự việc, và các sách nói về binh chế Việt Nam thì trong khoảng trước ngày ông cử vào năm thấy có những khoa thi võ vào năm Thiện trị thứ năm dương lịch 1845 và năm tự Đức thứ 18 1852 là hai khoa mà với niên kỷ ông cử hồi ấy có thể thi được nhưng không thấy chỗ nào ghi chép tên họ các thí sinh trúng tuyển Như vậy, ta có thể hiểu được Ông cử thi đổ vào một trong hai khoa này mà thôi Nhất là khoa thiệu trị thứ năm Thì có phần đúng hơn Từ khi ông cử thi đổ và sau Cánh chim bằng không ngớt tung bay đầy đó Để mưu đồ hộ quốc tỳ dân Khi đến phía bắc miền trung Khi vào thuộc nhiêu miền nam Nhưng đến đâu ông cũng đều gặp phải cảnh trống đánh xuôi, Càng thổi ngược. Sầu rối, bước chân giang hồ mới dừng lại ở Thất Sơn. Để hiểu rõ tấm lòng ưu ái kiên trinh đối với Giang Sơn trong hồi nghiền đổ, ta hãy xem ông cử đã bộc lộ ý chí của mình trong giảng tà lân. Lòng ta luôn những ưu phiền, một mình trực tiếp Không miệng gió trăng, Trong mình cũng biết võ văn, Trải chơi thế cuộc, Tiến văn gian hạ, Hay là, Anh hùng nghĩa khí trung can chạy ô thủy thạch, Lãnh trang ít người, Tan bồng hồ thủy đổi dời. Bước đường tu tỉnh thở ấy, tình thế năm kỳ, hết sức chối tràn nguy ngập, một mặt pháp bội hứa, sự sửa đổi hiệp ước, một mặt họ cường chiếm ba tỉnh miền Tây. Thủ khoa Huân bị đầy sang đảo trên lưu nhình, dương lịch 1864. Trương Công Định chết ở Gò Công ngày 20 tháng 8 năm 1864. Phan Thành Dãn tuẫn tiết ở vĩnh Long ngày 7 tháng 8 năm 1867. Chỉ còn ông Nguyễn Trung Trực với một ít tàn binh lần lúc ở Kiên Giang. Với những giờ phút đầy nguy cơ, hàm dọa. Có lẽ vì vậy mà ông cử không còn cách nào hơn là ẩn danh tu tỉnh để chờ ngày trở lại giúp nước và dân. Vì ông đã nói: "Sao bằng giữ đạn sạch trong, bản vàng chiếm đặng bướm ông xá gì?" Đem mình về chốn kinh kỳ, Áo cơm khỏi tốn, Phước thị mẹ cha. Và mục đích hành đạo của ông là, Hiếu trùng hai chữ phụng thờ, Lâm tòng dưỡng tánh, Đặng nhờ tấm thân. Khắp các ngọn núi trong vùng thất sân, Đều có dấu chân của ông lùi tới. Cuộc đời tu tỉnh của ông, Cứ tưởng cũng được yên ổn nơi đây. Nhưng bỗng một hôm, Tùng tích của ông bị phát lộ, quân Pháp ở đồn cây mít châu đốc, kéo đến bao vây. Vì thương dân chúng vô tội quanh vùng, nên ông không nỡ chống lại. Bèn từ giả một số đệ tử chân thành, rời khỏi thất sân, ra hòn phú quốc, hạ tiên. Việc quân Pháp theo dõi ông cử để khủng bố những người tu theo giáo phái của ông hồi ấy, chắc là gắt gao lắm. Xem như giảng tà lơn đã chép. Dọn thuyền hai chiếc một khi, sắm sửa vậy thì đồ đạc đem ra. Hai võ phân nối thiệt thà, kinh kệ áo già để lại trốn đây. E khi đi có gặp tây, nó coi thấy đặng sắp bay không còn. Tỉnh thôi đã một buổi tròn, xuống thuyền ra biển hỡi còn canh hai ở phú quốc một độ, ông vượt đường qua giang thành, rồi lên núi tà lân. tại đây, ông cử được gặp minh sư chân truyền đạo pháp và đặt cho đạo hiệu ngọc thanh. hắc y đổi lại cà sa, cải tên đặt lại hiệu là ngọc thanh. từ đây, ông cử có thâu nhiều tính đồ ở núi tà lân và lâu lâu lại trở về thất sơn thầm các đệ tử cũ. Ông thường giận bảo tín đồ rằng nếu không có mệnh lệnh thì không một ai được bạo động gì cả. Chú thích: có người nói ông cử đi thẳng qua núi tà lân, còn ở phú quốc thì trước khi về thất sơn chưa rõ thuyết nào đúng hơn. Xin nhờ các bậc thức giả phụ chính cho. Thế rồi từ ấy trở đi. Không còn ai biết được tâm hơi gì về ông nữa Cho đến ngày tháng ông cử đăng tiên Cũng không tìm hỏi đâu ra được Chỉ có lời truyền khẩu rằng Từ ngày vắng bóng vị giáo chủ Thỉnh thoảng Có người thấy một ông già râu tóc bạc phơ Mặt non mờn mẫn Cởi hổ mung Vượt rừng, Qua lại trong dãy thất sân Người ta thì thầm bảo nhau Ông già ấy là ông cử Môn nhân đệ tử Trong hàng môn nhân đệ tử của ông Cử Ở vùng tà Lân và Thất Sơn Kể ra cũng nhiều Nhưng chỉ có ông Nguyễn Ngọc Minh Và ông Trần Bá Lương Tục gọi ông Hai Lương Quê ở tỉnh Bến Tre Là được phép bí truyền nhiều hơn hết Hiện nay Mộ phần của ông Nguyễn Ngọc Minh Còn thấy ở Điện Kim Quang Thành Núi tà Lân Phía trên trung tòa độ 400 thước Những con cháu của tín độ ông cử ngày nay, mỗi khi trần thiết sự thờ phượng, thì không quên đặt bài vị của ông Nguyễn Ngọc Minh ở một bên, phía dưới bàn thờ ông cử. Chắc sinh thời ông Minh đã kế chi thầy, tế trợ quần sinh, nên mới được người đời mãi còn cảm ghi ân đức như thế. Vài mẫu chuyện thử lòng Những đệ tử nào có thành tâm tu tỉnh, nhất lại là người thường bị ông cử thử thách nhất. Như trường hợp ông Trần Bá Lương, một đại đệ tử của ông cử, sẽ kể đây là một. Ông Lương từ khi rời nhà ra đi, lòng chí thúc tìm chân sư để học hỏi sự tu hành, bởi ông đã phát được bồ đề tâm từ khi còn nhỏ. Ông đi khắp đó đây trong vùng Thất Sơn. Nghe đầu có ông cử là một bậc siêu phàm, nhưng lúc ấy đã về bên núi Tà Lân. Ông không quản ngại khó khăn, băng rừng lội suối, lắm khi hết tiền hết gạo, ông phải làm thuê mướn dọc đường để kiếm tiền độ thân. Nhưng khi đến Tà Lân, ông ở đó ngót năm mà không tìm đâu ra được ông cử. Tuy thế, ông lường không hề thối chí, cứ thành tâm khấn nguyện với Phật trời, trời lang thang đi tìm mãi. Bỗng một hôm Ông gặp được một cụ già Có vẻ đạo mạo Đang xuống lấy nước ở bờ suối Ông Lương mừng lắm Tự nghĩ quần áo vải Độc thân ở chốn lâm tuyền lậu hạng, Cụ già này không phải là tiên Phật Thì còn ai Bên xin chỉ đường Chỉ dẫn về đường đạo đức Cụ già một mực chối từ Bảo rằng cụ cũng là một phàm nhân Không hiểu chi về việc luyện đạo Ông Lương không nghe Xin cho ở đấy cùng tu Và giúp đỡ những công việc nặng nề cho ông cụ Túng lắm Cụ già ấy mới bằng lòng cho ở Nhưng cũng cứ một mực bảo rằng Mình không phải là bậc siêu nhân Từ đây ông Lương lấy làm vui dạ Vì tuy chưa được cụ già ấy truyền dạy điều gì Nhưng ông vẫn tin nơi ý nghĩ của mình là đúng Nên cứ đặt hết lòng kính cẩn Yên trí tu trì. Giúp những công việc hàng ngày cho cụ già Nào trồng khoai Gánh nước Nào thổi lửa nấu cơm Trải một thời gian như thế Ông Lương vẫn vững được lòng Thình lình một đêm kia Cụ già kêu ông Lương lại Nói rõ gốc tích của mình Từ lúc ở Trung mấy vào năm Bởi theo đuổi một chí lớn Mà tấm thân cơ hồ tan tác thế nào Và khi đến thất sơn ra sao Nhức Nhất nhất Cụ kể trành mạch, rồi kết luận rằng mình là Nguyễn Đa. Bằng lòng thừa nhận ông Lương từ đây được vào hàng đệ tử. Và dưới đây là một cuộc thử thách có huyền thuật. Ông Cử có một người đệ tử không rõ tên, đạo đức khá cao. Cũng không kém ông Trần Bá Lương và ông Nguyễn Ngọc Minh. Khi sắp đăng tiên, ông Cử kêu người đệ tử ấy lại mà bảo. Thầy sắp về nơi tiên cảnh, Vậy con ở lại tráng cố chi hành đạo, Khi nào thông đạt, Thầy sẽ cháu về dẫn độ con. Người đệ tử kia rất đổi hài lòng, Nằm phục xuống đất vang cầu thảm thiết, Xin thầy cho theo. Trước tình cảnh sư đệ sẽ phải chia ly, Và sự thành lòng của kẻ môn nhân như thế, Ông cử động lòng từ bi, Hứa sau ba năm sẽ trở về, Nếu người đệ tử này hết lòng tu tỉnh Thì ông hóa độ Từ đó Người đệ tử ông cử Cứ vân lợi thầy Ở lại cố gắng tu trì truyền lo tĩnh luyện Và ngoài những thời khắc Bái sám hành hương Người còn lo phát thuốc cứu đời Để biểu thị cái hành động tế thế của thầy Không cho gián đoạn Một hôm Cũng như thường lệ Ở dưới chân núi Có chú khách lát lên xin thuốc uống nhưng trái hẳn ngày thường. Chú khách hôm nay với hình dáng mỏi mệt, đối lã gặp giờ dân cơm bữa, người đệ tử ông cử bảo chú khách ngồi chờ. Ông cúng xong sẽ xem bệnh và giúp thuốc cho. Thừa lúc người môn đệ ông cử vào nhà sửa soạn đèn hương. Chú khách lát bưng cả mâm cơm trên bàn xuống ăn sạch. Khi trở ra, người đệ tử ông cử thấy thế cả giận Tỏ vẻ bất bình Ngày khi ấy Chú khách đã không nhận lỗi mình Mà trái lại Còn buông ra nhiều lời cọc cằn Cương cấu là khác Người đệ tử ông cử Không dằn được giận Sách rồi rượt đánh chú khách Chú khách chạy dài Khi đến bờ suối Chú khách bỗng phi thần ngang suối Rồi đứng bên kia Gọp đá trong qua Kêu lịch. Ở đệ tử Con còn nóng quá Hôm nay là ngày hứa hẹn, thầy đến về để dẫn độ con. Nhưng sự đã như thế này, con hãy tráng kiên tâm mà tu trì thêm nữa mới được. Chú thích, người ta gọi chú khách lát, vì ông này là người khách chú, toàn thân đều bị bệnh lát, lỡ lối. Nhìn sang bờ suối, chỉ thấy ông cử nghiêm trang đứng đó, mà chú khách lát thì đâu mất tự bao giờ người môn đệ biết mình đã lầm quỳ xuống van lên nhưng ông cử thản nhiên biến mất